để với tư cách là tử phủ thánh nữ tử hãn nhu cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca quan hệ thông gia muốn để cho hai người ngày sau huyết mạch thành vì tiên thiên thánh thể đạo thai nhưng là tử phủ thánh chủ không biết là diệp t r ư ờ n g ca trí tôn thánh thể làm diệp trường ca trong thân thể trí tôn cốt bao t r ù m toàn thân thời điểm đã định trước siêu việt hết t h ể thánh thể thậm chí còn muốn nghiền ép tiên thiên thánh thể đạo thai ngay từ đầu ta cũng chưa từng nghĩ đến qua ta cũng có quan hệ thông gia một ngày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 diệp trường ca nhìn lấy nàng có chút sững sờ trước đó còn một bộ phức tạp ngữ khí cùng biểu lộ làm sao đột nhiên thì biến người ý là diệp trường ca hơi kinh ngạc tử hãn n u cười cười không có giải thích cái gì thái sơ thánh tử chúng ta xin được cáo lui trước lúc này tử phủ thánh địa trưởng lão hơi hơi chắp tay sau đó liền cùng tử hãn n u cùng rời đi thấy thế diệp trường ca khẽ lắc đầu đi thôi nhìn hướng thái sơ thánh địa trưởng lão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 trực tiếp tiến vào truyền tống trận đi tại diệp trường ca rời đi về sau mấy vị trưởng lão cũng tiến vào truyền tống trận thàng đến thái sơ thánh điện mà đi thánh tâm phong liêu hạ tuyền giao chỉ vân hoàng ba nữ ngồi tại trong đình sắc mặt ưu sầu lo lắng mục tình hề nhìn đến ba nữ biểu lộ khẽ lắc đầu coi như khuyên giải cũng không biết như thế nào mở miệng vân tỉ tỉ ca ca lúc nào trở về a tiểu niếp niếp ghé vào trên bàn đá h ư u khí vô lực hỏi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 các nàng nếm thử các loại phương pháp nhưng vẫn như cũ vô dụng vì sao đều là một bộ mặt ủ m ẩ y trao bộ dáng đúng lúc này trong hư không truyền tới một thanh âm nghe đến tên này thanh âm tại chỗ tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên chỉ thấy nơi xa một cái thân ảnh màu trắng bay tới trong vòng mấy cái hít thở các nàng liền nhìn đến chính mình tưởng niệm cái thân ảnh kia ca ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình kinh hô một tiếng một trái một phải ôm lấy diệp trường ca chân sư minh trường ca công tử liêu hạ tuyển giao chỉ vân hoàng ba nữ đồng thời hô một tình hề nhìn đến diệp trường ca về sau một mực căng cứng trạng thái biến đến dễ dàng hơn ta nếu như biết rõ có người như thế tưởng n h ệ m ta ta chắc là càng nhanh gấp trở về diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười công tử người t u vi một tình hề biến sắc nàng vậy mà từ trên người diệp trường ca cảm nhận được tiên đài cảnh khí t ứ c sư huynh ngươi đột phá tiên đài cảnh liêu hạ tuyển kinh hô một tiếng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 một vị bán thánh trưởng lao chắp tay nói t h á n h chủ mời thánh tử tiến đến thánh điện ngươi đi trước ta sau đó liền đến diệp trường ca hơi hơi nâng tay đúng bán thánh trưởng lao đáp sau đó lập tức hóa thành thần hồng biến mất công tử vân hoàng cùng một tình hệ mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đình đ ì n h tám trăm linh ba đi tới l i ê u hạ t u y ể n tại diệp trường ca sau khi trở về thả lỏng trong lòng về sau liền đi bế quan ca ca tiểu niếp niếp đi đến diệp trường ca bên người hô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 càng nhiều lại là vui mừng có diệp trường ca tại thái sơ thánh địa thì sẽ nên đón thịnh thế c h ư ơ n một trăm mười tám gió thổi báo dông bao sắp đến dương mưu lần này tiên điện chuyến đi ta đã biết thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói đến mức phong t ộ c thái sơ thánh chủ hơi chút ngừng d ừ n g một chút trực tiếp d i ệ t tộc lời nói trước mắt cũng là chuyện không có khả năng dù sao hoang cổ thế g i a ở giữa lẫn nhau có giao tình khó đảm bảo thế g i a k h á c không biết làm viện thủ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 Cùng tuy h Thánh địa không hề có một chút á i Sơ một Địa có q a ra n Vông n hệ. g một tư số u ê nhiên t á Sơ s Thánh Bất tộc thừa tộc, tình không phong không Chuyển phong quá, căn bản động cũng đồng dạng. Thừa xa xăm phong tộc, nội Địa đậy đã xa có xăm mảy mây. i u việt một t số phổ h ô g Thánh、địa. Thì như tử như Địa. Cùng một số đại phái. Tuy nhiên phong ủ Thánh một Tuy phái. nhiên h cùng Địa đại số p t ộ c nội tình rất mạnh nhưng coi như muốn khai chiến thái sơ thánh địa cũng không chút nào sợ nếu không cũng là nhất chiến truyền lệnh thông báo thái sơ thánh địa tất cả thế lực từ nay về sau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 trong ừ n mệnh lệnh thánh chuyển g cái thái theo bắt đầu theo thái sơ thánh địa sơ lúc nhất thời toàn bộ tiên võ đại lục tất cả ánh mắt đều đặt ở thái sơ thánh địa cùng phong tục hai thế lực lớn phía trên hai thế lực lớn ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng khẩn trương đệ tử ở giữa cũng thỉnh thoảng phát sinh một số tiểu va chạm bất quá những thứ này chỉ là chuyện nhỏ cũng chính bởi vì những thứ này tiểu va chạm thái sơ thánh địa các đệ tử chiếm thượng phong một ngày này lại một tin tức truyền khắp toàn bộ tiên võ đại lục thái sơ thánh tử diệp trường ca cùng tử p h ụ thánh nữ tử h á n u hai thế lực lớn lại muốn quan hệ thông gia nhưng là thái sơ thánh địa không phải cùng giao trì thánh địa quan hệ thông gia sao hiện tại lại muốn cùng tử p h ụ thánh địa quan hệ thông gia khi biết tin tức này về sau tiên võ đại lục tất cả thế lực cùng tu sĩ lần nữa kinh ngạc riêng là các đại thế lực cao tầng sắc mặt có chút không tốt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 ca ca muốn dẫn cái kia áo tím tiểu t ỷ t ỷ tới nơi này sao tiểu niếp niếp hiếu k ỳ hỏi từ hân lu đối với nàng tiểu niếp niếp cùng khương đình đỉnh hai cái tiểu nha đầu đều có ấn tượng diệp trường ca xoa xoa tiểu niếp niếp đầu mỉm cười quả là thế một mực chưa mở miệng giao trì thở dài nói lấy trường ca thiên tư loại tình huống này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi l i ê u hạ tuyền đã xuất quan khi biết tin tức này thời điểm nàng tâm tình có chút phức tạp tin tức này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 lôi kéo thái sơ thần chu tiến lên tại ra thái sơ thánh địa phạm vì sao một số tu sĩ liền ở phía sau theo sau thật đúng là không sợ chết ta một tình hề nhìn lấy những tu sĩ này nói bọn họ đây là tại hiếu kỳ phong t ộ c sẽ như thế nào làm diệp trường ca thản nhiên nói trừ đánh giết phong t ộ c cũng sẽ không làm cái gì hắn động tác không chỉ có là hắn thì liền tu sĩ khác cũng có thể nhìn ra được cũng nhanh diệp trường ca ánh mắt có chút lạnh lẽo mặc kệ phong tộc đến bao nhiêu người đều lưu lại nếu biết phong tộc biết tập sát thái sơ thánh chủ há lại không có chuẩn bị sẵn sàng một lúc lâu sau cùng ở phía sau tu sĩ rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa khí tức biến tràn ngập túc s á t phong tộc người muốn tới xem bộ dáng là không biết phong tộc lại phái người nào đến đây biết do còn cố hỏi khẳng định đều là đại năng cường giả đây chính là dương như A, nếu như phong tộc không đến như vậy tại tiên võ đại lục sẽ phải lưu lại trò cười năm trăm chín mươi không chỉ là trò cười sợ rằng sẽ một mực lưu truyền phía sau ngoài vạn dặm cắt tu sĩ ào ào nói ra chớ đ ứ c chốc lát giết trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo lạnh leo thanh âm vô biên sát cơ hiển hiện một đám thân thể xuyên tu sĩ áo đen xuất hiện nhưng coi như đi qua ngụy trang tất cả mọi người cũng đều biết những người này là phong t ộ c người d ầ m d ầ m d ầ m mỗi một vị đại năng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 d u n g động hư không tại sau lưng một phương thiên địa vũ trụ hiện hiện phảng phất tại diễn hóa thế giới diệp t r ư ờ n g ca bóng người còn như quỷ mị giống như ở trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra một cố cường hãn khí tức trong nháy mắt buộc phát ra Bệnh. khủng bố kiếm ý ngút trời cơ hồ muốn đem bầu trời xe rách to lớn khí thế tập kích kiếm ý ngưng tụ tinh không tựa hồ cũng tại kiếm ý này phía dưới bị chém ra、Phúc. nơi xa bán bộ đại năng tu vi tu sĩ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 mỗi một thân ảnh đều có diệp trường ca tiên đài nhất trọng thiên tu vi kể từ đó cái kia khủng bố cỡ nào giết diệp trường ca khí thế như hồng bóng người cấp tốc sâu ra khủng bố năng lực vết nứt ở trong thiên địa truyền vang vô biên vô hạn thiên địa linh khí bắt đầu bạo động một trăm trượng ngàn trượng vạn trượng một đạo kiếm quang dường như từ thiên ngoại truyền đến suy suy kiếm khí ngút trời trực tiếp đem không gian sinh ra bắt đầu v ặ n mẹo liên tiếp không ngừng huyết quang vẩy xuống mỗi một lần huyết quang lấp lóe đều có từng viên đầu lâu bay lên cao cao trong lúc nhất thời trên bầu trời lại bị nhuộm thành huyết sắc chạm ngươi chạm đ ị a thái sơ kiếm quyết thi triển mà ra vô biên kiếm ý kiếm khí á n h kiếm đem chung quanh bao t r u i ùm máu tơi ư hóa thành sưng máu bắt đầu hạ lên mưa máu i ế t thiên bắt đầu rên dị. ỉ i ế t bầu trời bắt đầu nhuộm màu chương một trăm hai mươi dám can đảm tổn thương trường ca để nhất tộc chôn cùng máu khắp nơi tràn ngập máu vô số đại năng đạo tiêu thân tử thân thể hóa thành sương máu thần thức c h ô n vùi bầu trời vậy mà bắt đầu xuống tới m ư a máu cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu phát ra rên r ỉ thanh âm liền xem như dạng này diệp trường ca cái kia một bộ trường bào màu trắng lại không có nhiễm lên nửa điểm huyết sắc mà hôm nay diệp trường ca kiếm c h ạ m đại năng bộ dáng lại làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy run sợ c h ạ m đại năng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản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 pham la bị diệp trường ca đế binh chém tới hết thể hóa thành toai phiến giết mà lúc này diệp trường ca dường như thiên địa linh khí dùng mãi không cạn giống như một mặt chém giết mấy chục vị đại năng khí thế vẫn như cũ như hồng bốn phía dường như quần quận lấy một cỗ thần ma giống như lực lượng diệp trường ca một buổi lao trang giống như trắng hớt tuyết khí tức không có chút nào hỗn loạn tràng thiên vạn trượng kiếm khí xông thẳng lên trời nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ mấy đạo vạn trượng kiếm khí cùng nhau chém xuống một tiếng kinh thiên động địa vang lớn trong hư không nổ tung giống như hai bánh mặt trời gây gắt liệt diễm giữa trời năng lượng thật lớn chảy như lũ quét c u ố n tới đồng dạng phun thả mà ra một cố r ồ i dào lực lượng nhất thời như nổ hải quầng khiếu phát ra kinh phong gào thét thiên địa c h i sắc sơn hà vỡ vụn long trời lở đất không gian v ạ n mẹo đại địa băng liệt ra đen nhánh thâm n g u y ê n âm lãnh khí tức không ngừng phát ra hư không đ ố n g nhiên hỗn loạn từng đạo từng đạo vết nước nháy mắt xuất hiện vô số kiếm khí theo núi kiếm bán ra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 giao trì nhìn lấy lấy lực lượng một người một mình chém giết bốn mươi vị đại năng diệp t r ư ở n g ca lẩm bẩm nói thật mạnh vân hoàng đôi mắt đẹp hung hăng run lên liền xem như hiện tại ta cũng không phải công tử đối thủ một tình hề cảm thán nói sinh tử chi chiến công tử có thể tùy tiện chém giết ta nàng khoảng cách tiên đài bốn tầng còn có một số tranh l ệ n h tiên đài cảnh mỗi một tầng đều là một cái đại cảnh giới muốn đột phá thánh nhân há lại nói một chút mà thôi không chỉ có là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa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 mà lại trả lại cho các ngươi mỗi người thập phương thượng phẩm nguyên thạch một phương ngọn nguồn là ba nghìn ba trăm ba mươi ba cân nguyên thạch hôm nay diệp trường ca lại cho ra thập phương nguyên thạch hơn nữa còn là thượng phẩm nguyên thạch một ít người nghe đến ba chữ này tất cả mọi người minh bạch bên trong ý tứ đừng nghe hắn nói b ậ y trong đám người phong t ộ c bán thánh giận dữ không thôi nhưng hắn vừa muốn nói gì trước ngực liền chuyển đến kịch liệt đau nhức phốc một đạo huyết quang lấp lóe đầu của hắn liền bay lên cao cao tới thân thức tức thì bị trôn vùi động thủ cũng là một vị bán thánh cường giả cũng là dân liều mạng thái sơ thánh tử phải t r ă n g giữ lời nói chương một trăm hai mươi mốt tạ thánh tử điện hạ tâm trí như yêu đánh lén đánh giết phong t ộ c bán thánh người kia nhìn về phía diệp trường ca bọn họ đều là dân liều mạng bị phong tộc dùng phong phú điều kiện dẫn dụ tới không phải vậy ai dám đánh giết thái sơ thánh tử đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào nhưng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 sau đó đem nguyên thạch thu hồi trực tiếp hóa thành thần hồng biến mất hắn thừa dịp phong t ộ c bán thánh không chú ý mới đánh lén thành công cái này cũng cùng hắn công pháp thần thông có quan hệ nhưng hiện tại trọng yếu nhất là đảo mệnh hắn sát phong t ộ c bán thánh phong t ộ c chắc chắn sẽ không buông tha hắn bất quá có cái này thập phương thượng phẩm nguyên thạch đầy đủ hắn tu luyện rất lâu tìm ẩn nấp chỗ trốn lên chỉ cần cẩn thận một chút phong t ộ c căn bản tìm không thấy hắn điểm này với tư cách là dân liệu mạng hắn tự nhiên sẽ có biện pháp cái này bất trợn tới một màn để tất cả tu sĩ đều sửng sốt riêng là những cái kia dân liều mạng không chút do dự hào hào thẳng hướng những cái kia phong t ộ c tộc nhân các ngươi lớn mật các ngươi cũng biết chính mình phạm tội gì g i ế t ta phong t ộ c tộc nhân tiên võ đại lục đều không có các ngươi nơi t r ô n thây phẫn nộ hoán hận uy hiếp không ngừng theo bọn họ trong miệng hô lên ngu xuẩn diệp trương ca s ù y cười một tiếng đây đều là dân liều mạng không có chút nào lo lắng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 Bị bán giết năng một ấ y Đây vị đại đánh giả năng cường nát răng hướng trong bụng Phong ướt. A. thật t hàm là số tu sĩ nghị luận trên mặt đất cùng bị máu tươi nhiễm đỏ lại thêm cái kia đáng sợ thâm v i ê n vết rách thảm trạng giống như diệt thế giống như diệp trường ca trực tiếp trở lại thái sơ thần chu phía trên liêu hạ tuyền bọn người nhìn lấy diệp trường ca thật lâu không nói gì thấy thế diệp trường ca mỉm cười vẫn chưa nói thêm cái gì bất quá chúng nữ đã trong bóng tối quyết định sau khi trở về tiếp tục bế quan chín đầu ngũ trảo kim long kéo động thái sơ thần chu hướng về tử p h ụ thánh địa tiến đến ngoài vạn dằm tu sĩ cũng chầm chầm đuổi theo bọn họ muốn biết phong t ộ c tiếp theo có thể hay không lấy hành động cùng lúc đó phong t ộ c tộc địa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 diệp trường ca không chỉ có phế phong hoàng tu vi hơn nữa còn mê hoặc người khác sát phong tộc tộc nhân phong tộc nhất định phải làm cho trả giá đắt ngay tại phong tộc hành động thời điểm diệp trường ca đám người đã tiến vào tử phủ thánh địa thế lực phạm vi tử phủ thánh chủ trường lão cùng các đệ tử giang nên tiếp đương nhiên tử hãn n u cũng tại cùng nên thái sơ thánh chủ vô số đệ tử quỳ xuống trường lao không lưng c h ắ p tay thái sơ thánh chủ một đường còn thuận lợi tử phủ thánh chủ cười nói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 không cần đa lễ tử phủ thánh chủ đối diệp trường ca càng ngày càng hài lòng lấy tiên đài nhất trọng thiên tu vi chạm đại năng như lấy đồ trong túi giống như đơn giản không chỉ có như thế còn có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới cường thế chém giết b ả n thánh loại này chiến tích đưa mắt tiên võ đại lục cũng gần như không tồn tại liêu hạ t u y ể n giao chỉ vân hoàng một tình hề mang theo tiểu nếp i nếp i cùng khương đình đình đi tới nhu nhi ngươi thật tốt chiêu đ ạ i trường ca tử phủ thánh chủ trên mặt ý cười nói ta cùng thái sơ thánh chủ có chuyện quan trọng nhu nhi biết được tử hãn n u hơi hơi nâng tay ôn n u cười một tiếng chương một trăm hai mươi hai hai vị thánh nhân mười vị ban thánh hai vị sư tỷ vân cô nương m ộ t trưởng lão tử hãn n u nhìn lấy liêu hạ tuyền cùng giao trí nói đối với vân hoàng nàng cũng có hiểu biết mặc dù chỉ là diệp trường ca thị nữ nhưng nàng thế nhưng là thân phụ thân thể ngày sau nhất định là một phương cường giả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 tiểu niếp niếp nhìn xem tử hãn n u mắt to ngập nước bên trong mang theo n g h i hoặc niếp niếp cảm thấy t ỷ t ỷ này trên người có một loại rất cảm giác kỳ quái cùng ca ca trên thân thân cận cảm giác một dạng diệp t r ư ờ n g ca cười cười tiểu niếp niếp có loại cảm giác này cũng không kỳ quái bởi vì tử hãn n u thế nhưng là tiên thiên đạo thai trời sinh thân cận đạo đối với nói lĩnh ngộ xa xa siêu việt thường nhân cho nên tử hãn n u trên thân cũng có loại khí tức này mà diệp trường ca thân phụ khí vận cực lớn trí lực hồ h lại là trí tôn thánh thể đã xa xa siêu việt tiên thiên đạo thai tử hãn n u nghe đến tiểu niếp niếp lời nói trên mặt tươi cười tiến hội còn chưa bắt đầu không bằng ta mang mấy vị tại tử phủ thánh địa du lịch một vòng được chứ diệp t r ư ờ n g ca hơi hơi nâng tay tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu sắc mặt vui vẻ như thế rất tốt liêu hạ t u y ể n gật gật đầu vậy liền làm phiền sư muội giao chỉ cười nói vân hoàng khẽ không người ngay sau đó một đoàn người liền tại tử hãn nhu chỉ huy dưới bắt đầu du lịch tử phủ thánh địa không thể không nói tử phủ thánh địa cảnh bên trong sắc cùng giao trì thánh địa cũng không sai biệt nhiều giống như tiên cảnh nửa canh giờ về sau t i ế n hội đã bắt đầu diệp trường ca đám người đã sớm vào chỗ về sau tử phủ thánh chủ liền tuyên bố cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông ra sự tình diệp trường ca cùng tử hãn nhu hai người tạo thành hô nước tuyên bố về sau còn chưa ra mấy canh giờ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 Tam thế đại lần ự lực c có lục cả quan điều ra, thông này tiên hệ thể thế tất một để đại võ l này ữ a tẩy b i Riêng mọi người sắc mặt đều không phải Phái người gia nói, khi thái sơ thánh địa người rời đi vi, giết. trong rất phong Phong không nhìn thánh Phong thánh thánh toàn đánh Lần n là lực lực à phủ phủ phạm chầm chầm chủ thế tộc. tộc tộc tất mặt tốt. tử tộc một tử thì cả sắc sơ đều địa. địa địa phong tộc thế nhưng là xuất động hai vị thánh nhân cường giả coi như h ắ n diệp trường ca có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới nghịch thiên t r ạ m bàn thánh đối mặt thánh nhân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 hơn nữa còn là tiên võ đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên đài cảnh cường giả muốn là giao chỉ là tử phủ thánh chủ đoan chừng cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn diệp trường ca ngày sau thành t i ự u bất khả hà lượng thậm chí không chỉ là tử phủ thánh địa thì liền thánh địa khác thánh chủ cùng hắn hoang cổ thế gia cũng đều loại suy nghĩ này đây chính là tử tiên tử a không chỉ là tử tiên tử thì liền giao chỉ tiên tử đều đã là thái sơ thánh tử vị hôn thê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 chương ũ n g c ỉ có p một trăm hai mươi ba diệt toàn tộc các ngươi cả phiến tiên địa bắt đầu trở tối màn đêm buông xuống nghị luận trăng sang treo cao treo lơ lửng giữa trời n h ạ t màu bạc nhạt nhu hỏa ánh trăng chiếu xuống đ ị a trong hư không không khí ngột ngạt đến cực hạn để ngoài vạn g i ả m tu sĩ cảm thấy ngạt thở t r u n g quanh không có nửa điểm thanh âm liền tiếng gió đều cảm giác không thấy giống như chết tiến tĩnh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 Tiểu tiểu chút Niếp Niếp hai cái đầu cùng Khương Đình Đình nha có sư ợ hãi. Không có việc gì. Diệp gì. có t r ờ n nàng n g ca các cái xoa xoa các nàng cái đầu huynh ỏ s a đó đối Đình Đình đi vào. Các người cũng đi vào. Câu nói. nói với Tiểu Niếp Niếp người vào. vào. một mang tình Tình cùng cũng n hệ hệ, Câu Các à rõ r à liêu hạ tuyền sắc mặt vẫn như cũ lo lắng yên tâm diệp trường ca thản nhiên nói không ai có thể làm tổn thương ta trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cùng mãnh liệt tự tin Tình trường tình tử. nhìn hề. phía hề. Diệp diệp Diệp ca về mộc đột nhiên trong hư không truyền đến một đạo lạnh leo thanh âm bảy mươi thân ảnh theo trong hư không xuất hiện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 đế binh xuất hiện tại diệp trường ca trong tay còn không có kết thúc sau lưng diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ chính tại d i ệ n hoa thế giới trong thân thể trí tôn cốt tản ra từ sắc thần bí nói văn trong n g a y mắt diệp trường ca khí thế đạt đến cực h ạ n rầm rầm rầm vô biên vô tận sát ý hướng về diệp trường ca mãnh liệt mà đi diệp trường ca chân đạp hư không từng bước một đi đến phức phức bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ tại diệp trường ca loại này khủng bố u y áp dưới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 trong mắt mọi người mặt nhìn đến đạo kiếm mang này ầm ầm hư không đ ố n g nhiên nổ tung khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền vang vô biên áp lực giống như giận như biển hướng về bốn phía r u n g manh lao tới phương viên một triệu dặm hết thể hào hào hóa thành bột mịn vô số tu sĩ bị tác động đến miệng phun màu tươi bị cứ thế mà nhấc lên bay ra ngoài phúc kiếm khí chẳng đoạn hết thảy cầm đầu mười vị đại năng trong nháy mắt đạo tiêu thân tử một kiếm trảng mười vị đại năng không tốn sức chút nào như lấy đồ trong túi giống như sắc ý không ngừng c ò n t h ư a đại năng đã v ọ t tới diệp trường ca trước người đi chết đủ người kia sắc mặt không gì so sánh được dữ tợn trong tay thánh binh hung hăng đâm về diệp trường ca ngay lúc này trong hư không đống nhiên chuyển đến ba đ ậ u một vị bán thánh cường giả bất chi bất giác xuất hiện sau l ư n g diệp trường ca liên đệ ngươi máu đến rửa sạch phong tộc thể diện cái kêu ban thánh lạnh hư một tiếng trường đao trong tay thánh binh chém về phía diệp trường ca chương một trăm hai mươi bốn lịch thiên c h i chiến độc chiến mười vị bàn thánh vê anh trong khoảnh khắc một đạo huyết quang thoáng hiện phong tục một vị đại năng trực tiếp bị chém xuống đầu lâu cột máu về r a mà diệp trường ca bóng người đã biến mất tại trước mặt bọn hắn thiên ma bắt bộ tám bước bên trong duy ta nhanh nhất phá hết thiên hạ mọi loại phát quyết chỉ là bàn thánh chỗ nào có thể đổi kịp thiên ma bắt bộ tốc độ hôn t r ư ớ n g cái kêu ban thánh giận dữ vậy mà né tránh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 lôi vực trước đại hoàng tù thiên chỉ thiên địa run rẩy hư không sụp đổ không gian vỡ vụn lịch thiên thất ma đao vạn trượng đao mang sông thẳng lên trời đen nhánh đao mang bào trùm thiên địa lục đạo luân hồi quyền sáu bóng người xuất hiện phảng phất tại diễn hóa sáu cái luân hồi vũ trụ minh thần chi mô một thanh phong cách cổ xưa đen nhánh trường mầu xuất hiện xa xăm thế lương cổ lao khí tức theo trường mầu bên trên truyền g a trảm ngươi trảm điệm t r m thiên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 khắp nơi toát ra đen nhánh một khe lớn tựa hồ loạn thế đại kiếp một mảnh khủng bố kiếm khí đao mang bạo phát vô số tại kiếm khí đao mang hư không bên trong gào thét tựa hồ hình thành vô biên khủng bố bầu trời đều bị sói lở thiên uy cuồn cuộn sấm xét vang r ộ i hư không không ngừng sinh ra nổ tung như là gào thét hồng thủy ùn ùn kéo đến tràn ngập mà mở giữa thiên địa nhật n g u y ệ t tinh đấu đều rơi xuống sắc ý vô biên từ trên người diệp trường ca phát ra lấy tiên đài nhất trọng thiên tu vi ngạnh kháng mười vị tiên đài tam trọng thiên long tượng tế bảo trí tôn cốt dị tượng vô thượng kiếm ý thảo tự kiếm quyết thái sơ kinh điên c u ồ n g vận chuyển vô tận thiên địa linh khí không ngừng bị thôn p h ệ ẩm ẩm hư không bị chém ra vết rách cái kia phá không mà đến mười cái đại thủ đánh về phía trên không vô biên khủng bố tiếng gầm ba động truyền ra tại loại ba động này dưới hết thể hóa thành bột mịn mà biến mất ở trong thiên đ ị a thanh âm chấn thiên động địa dường như xuyên qua toàn bộ tiên võ đại lục khắp nơi run rẩy hư không sụp đổ trốn trốn trốn. vô số quan chiến tu sĩ giống to tiếng đêu thảm thiết liên tiếp chưa kịp đào tẩu tu sĩ trong nháy mắt hóa thành sương máu thân thức trong nháy mắt bị trôn vùi không chết có thể chết lại hợp diệp trường ca quát lạnh một tiếng thái sơ kiếm quyết ngũ kiếm hợp nhất hóa thành một đạo giống như mấy triệu trượng kiếm mang chém về phía hết thảy những nơi đi qua thiên địa run rẩy Hết chương một trăm hai mươi lăm trấn thiên cổ tháp đế binh phòng chế vạn trượng kiếm mang vạn trượng lôi điện vạn trượng đ o mang chỉ pháp trấn thiên che khuất bầu trời giống như quên ảnh khủng bố uy áp không ngừng tràn ngập mười vị bán thánh cùng nhau s á t c h i ề u để hư không đều bắt đầu vỡ vụn còn chưa thoát đi tu sĩ phát ra tuyệt vọng giống như tiếng kêu rên tại loại này khủng bố năng lượng ba động dưới t h â n thức chôn vùi thân thể hóa thành bột mịn ầm ầm mấy đạo công kích sán lạn như cầu v ồ n g giống như thần phạt xẹt qua hư không một cô cực mạnh tử vong khí tức phiêu đãng tại bên trong vùng thế giới này sinh ra hắc động tựa hồ có thể yên diệt thế gian vạn vật giống như thôn p h ệ hết thảy giết kiếm mang mang theo bá thiên liệt địa huy thế gào thét mà qua hướng đối diện phong tộc người chém tới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 trong không gian truyền đến một cỗ kinh khủng s á t khí tản mắt ra thiên địa đều là phát ra một trận ông minh chi thanh mạnh mẽ linh lực tràn ngập giữa phiến thiên địa này sẽ rách hết thảy diệp t r ư ờ n g ca sát khí đằng đằng tại hai con mắt bên trong có hào quang màu tím lưu truyền tại hắn sau lưng một luồng hào quang màu tím đột nhiên hiện ngay sau đó càng ngày càng nhiều ánh sáng chậm rãi hội tụ dần dần diễn sinh ra một cái giống như vắt ngang trong hư không vũ trụ dị tượng một phương thiên địa vũ trụ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 tự nhiên gây nên rất nhiều thế lực vây xem thái sơ thần tru bên trong ký ngươi quá mức hôn trướng vậy mà xuất ra cực đạo đế binh hàng đái lao phu muốn giết bọn này phong tộc lão cẩu mấy vị thái sơ thánh địa trưởng lão giận dữ không thôi thánh chủ quỷ vũ sắc mặt trầm xuống sắc ý lăng nhiên trương ca sẽ có biện pháp thái sơ thánh chủ sắc mặt trầm xuống hắn đang chờ chờ phong tộc thánh nhân một khi phong tộc thánh nhân xuất hiện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 diệp trường ca trong tay đế binh vung ra long tượng tế bào bắt đầu chấn động trong thân thể trí tôn cốt không ngừng tản ra khí tức khủng bố ba chương một trăm hai mươi sáu một cây cỏ chém hết vũ trụ ẩm ẩm ngút trời khí thế trực tiếp cùng cổ t h á p chạm vào nhau hư không chấn động to lớn khí thế không ngừng truyền ra một cỗ hùng hồn khí thế bàng bạc dâng lên huyện như là một ngọn núi lớn khí thế khủng bố núi kêu biển gầm phong vân biến s á c khắp nơi run rẩy vô biên khí tức liên tục không ngừng truyền ra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 nhưng lại bị một cái tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ chặt lại hừ phong tộc mấy vị bán thánh lạnh hừ một tiếng sắc mặt tâm lãnh vê anh nguyên bản đêm tối bầu trời trong nháy mắt đảm đạm xuống một cái cự thủ che khuất bầu trời trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi thứ che chắn giống như vạn trượng mây đen ưu đùn kéo đến to lớn khí thế khiến phong tộc đại năng không thở nổi trong chốc lát diệp trường ca sau lưng từng đoá từng đoá tiên hoa lần nữa nở rộ nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ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 cuối cùng hóa thành toai phiến vẹn vẹn một đao thì ngăn trở bán thánh sát chiêu hắn nhất định phải chết phong tộc tộc nhân liếc nhau ánh mắt lộ ra dứt khoát hắn diệp trường ca phê phong hoàng tu vi cái kia phong tộc liền muốn giết diệp trường ca lấy hắn máu đến r ử a sạch xỉ nhục ù n g tiến lên một vị bán thánh đang thao túng chân thiên cổ tháp chín vị bán thánh lần nữa hướng về diệp trường ca đánh tới trong tay thánh binh tản ra khí tức khủng bố s á t ý lang nhiên lao thất phu diệp trương ca sắc mặt lạnh lẽo lan đi long tượng tế bảo chấn động trí tôn cốt đạo văn lấp lóe sau lưng một phương thiên địa vũ trụ không ngừng diễn hóa hoa anh trên trời cao long trời lở đất một cố khí thế khủng bố không ngừng truyền ra lục đạo luân hồi quyền diệp trương ca một quyền vung r a sau lưng trong nháy mắt hiện hiện ra sáu cái luân hồi vũ trụ cứ thế m à hoành đi lên trấn thiên động địa nổ tung vang lên ầm ầm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên một tầng lại một tầng không gian bắt đầu vỡ nát lấy lực lượng một người trực tiếp đánh lui chín vị bán thánh c h ấ n phong tục bán thánh trong miệng hét lớn một tiếng c h ấ n thiên cổ t h á p lần nữa hướng về diệp trường ca áp đi ẩm ẩm to lớn thiên địa linh khí bạo tẩu vô cùng lực lượng bão táp hướng tứ phía quét ngang qua ánh vàng đại thịnh cổ t h á p vô cùng to lớn lan đi diệp trường ca quát lạnh một tiếng sáu đạo hư ảnh trong nháy mắt hợp nhất một quyền vung da thương khung sụp đổ、Cong.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 diệp trường ca trong hai con ngươi mang theo vô biên lanh ý ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi pháp bảo có thể ngăn trở hay không tiến công chém chém chém kiếm mang xe rách hư không hướng về c h ấ n thiên cổ tháp chém tới linh lực bạo dung ở giữa một kiếm chém ra sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đánh xuyên trời cao chấn động thương khung kiếm mang mãnh liệt xe trời đương đương đương một kiếm lại một kiếm chạm tại cái kia c h ấ n thiên cổ tháp phía trên khủng bố ba động thanh âm chấn động đến phong tục đại năng cường giả miệng phun màu tươi thánh tử chi uy khủng bố như vậy thái sơ thánh địa trưởng lão nhìn đến diệp trường ca cường thế như vậy ào ào cảm thán thánh chủ tiếp tục như vậy nữa thánh tử hội không chịu được nổi một vị thánh nhân tu vi trưởng lão vội vàng nói diệp trường ca độc chiến bảy mươi vị đại năng mười vị b a n thánh giống như thiếu niên đại đế nhưng tuy nhiên như thế tiêu hao cũng là vô cùng khủng bố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 ngu xuẩn phong tục mọi người thấy diệp trường ca động tác hào hào cười lạnh cái này mặc dù là cực đạo đế binh hàng n đái há là có thể tùy tiện bị phá hư lao thất phu trận to ngươi con mắt thấy rõ ràng diệp trường ca trong tay đế binh khẽ r u n một đạo vô thượng kiếm ý t ả n ra một cây cỏ phi ê u phủ ở diệp trường ca trên đỉnh thảo tự kiếm quyết đạt đến cực h ạ n chém trong chốc lát kiếm ý ngút trời phảng phất tại trong vũ trụ ngôi sao tại đạo kiếm ý này phía dưới hào chốt vùi hóa thành hư không một cây c ỏ có thể chạm nhật n g u y ệ t tinh thần ầm ầm một đạo siêu việt vạn trượng kiếm khí đem không gian chém vỡ long tượng tế bào phun ra khủng bố thiên địa linh khí từng đầu viễn cổ long tượng phát ra nổ hống tám ư c bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi tế bào dường như không có phần cuối đồng dạng trong thân thể trí tôn cốt càng phát ra lập lòe làm sao có thể cảm nhận được loại này vô thượng huy áp tất cả phong tộc tộc người sắc mặt đại biến thượng thương tri thủ cho ta đoạn diệp trường ca quát lạnh một tiếng đế binh trong nháy mắt hướng về cái kia cổ tháp chém tới giang giác. kiếm mang hung hăng chạm tại cổ tháp phía trên trong chốc lát một đạo không gì so sánh được vang dội tiếng vỡ vụn vang lên chấn thiên cổ tháp phía trên vậy mà sinh ra một vết nứt chương một trăm hai mươi bảy chỉ là thánh nhân mà thôi phòng chế cực đạo đế binh đoán tạo phát bảo chấn thiên cổ tháp vậy mà xuất hiện vết rách hơn nữa còn là bị diệp trường ca chém ra vết rách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 khương đình đình hai cái tiểu nha đầu vội vàng chạy tới yên tâm ta không có chuyện gì diệp trường ca cười nhạt một cái nói sư minh ngươi quá làm loạn liêu hạ tuyền hít sâu một cái nói yên tâm chỉ là lao thất phu mà thôi diệp trường ca khe nói loại lời này cũng chỉ có ngươi dám nói tử h á n nhu đem thiên địa linh khí chậm dai chuyển vào đến diệp trường ca trong thân thể nàng tiên thiên đạo thai trời sinh thân cận nói đối với diệp trường ca khôi phục có cực lớn trợ giút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 t á chương giả Đông rất bất đắc dĩ. Bác Hoang, n một h n trăm hai mươi tám thánh nhân vẫn lạc thiên địa rên rỉ ẩm ẩm đột nhiên trong hư không truyền đến tiếng nổ cực lớn quỷ vũ cùng bốn vị thái sơ thánh địa trưởng lao trực tiếp đem phong tộc hai tôn thánh nhân vây quanh năm vị thánh nhân vì cái kia nhóc con thật đúng là g i ò n g c h ố n g thua chiêng phong tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng hôn trướng quỷ vũ giận dữ không thôi giết lúc này thái sơ thánh chủ thanh âm truyền đến lao thất phu nhục thiếu chủ của ta ngày sau ta nhất định giết sạch các ngươi phong tộc quỷ vũ g i ữ tợn cười một tiếng thuộc tại thánh nhân khí thế phát ra rung động hư không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 bản thánh chủ thì muốn nói cho toàn bộ tiên võ đại lục tất cả mọi người không có người có thể thì coi như các ngươi phong tộc lão tổ cũng không thể giết quỷ vũ kẻ cầm đầu n ị c h thiên thất đao chém ra đao một đao nhị đao ba đao bốn đao năm đao sáu đao bảy quỷ vũ liên tiếp thất đao chém ra khủng bố đao mang bao trùm thương khung uy áp giống như thông thiên triệt địa nghịch chuyển trảm thánh chi lực phong tộc lão cẩu chịu chết đi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 đang khi nói chuyện vô số đầu sọ liền hóa thành một đạo lưu quang b a y ra mà phương hướng chính là phong tục ô ô ô phong tục hai vị bán thánh vẫn lạc giữa thiên địa bắt đầu vang lên một tiếng rên rỉ chuyến khắp tiên võ đại lục bán thánh vẫn lạc về sau trời bắt đầu rên rỉ thương khung một mảnh huyết sắc mưa máu không ngừng rơi để tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều sửng sốt thánh nhân vẫn lạc đây là thánh nhân vẫn lạc mới có dấu hiệu không biết là cái gì tôn thánh nhân vẫn lạc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 s á t thủ thần triều trong lúc nhất thời toàn bộ phong tộc đều sôi trào lên cái kia xương máu tại phong tộc trên không phiếu tán thoạt nhìn như là vết máu đồng dạng thường viên phong tộc tộc nhân đầu lâu rơi trên mặt đất mỗi k h ỏ a đầu lâu biểu hiện trên mặt đều mang k i n h khủng hai mắt t r ừ n g lớn xem ra tựa như là chết không nhắm mắt bảy mươi vị đại năng mười vị bàn thánh hai tôn thánh nhân thánh nhân vẫn lạc dị tượng thiên địa rên d ị lại thêm trên không xương máu tựa hồ cũng đang nói rõ phong tộc thảm trạng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 không nên bị bất luận kẻ nào tra được dấu vết để lại đã như vậy vậy lao phu thì đi một chuyến lại là một vị thái thượng trưởng lao nói ra thì quyết định như vậy phong tộc gia chủ nói không chỉ có là cái kia nhóc con muốn để cho cả thái sơ thánh địa tất cả mọi người vì ta phong tộc tộc nhân trốn cùng làm cho người không rét mà run thanh â m truyền đến một bên khác thái sơ thần chu diệp t r ư ờ n g ca ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí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 liền xem như một tia uy lực cũng đủ để diệt giết thánh nhân cái kia dù sao cũng là tiên đ ị a thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng về diệp trường ca hội tụ đem quay chung quanh chung quanh dường như hình thành trạng thái dịch linh khí đây cũng là thái sơ thần chu t r ậ n pháp có thể tăng tốc hấp thụ giữa thiên địa thiên địa linh khí bên ngoài toàn bộ tiên võ đại lục bởi vì thánh nhân vẫn lạc dị tượng các loại nghe đồn không ngừng xuất hiện cuối cùng những cái kia thoát đi tu sĩ nói ra mang tính then chốt chỗ Thái sau ơ thánh tử diệp Trường Diệp c bị 70 vị đại năng cùng 10 vị bán Bọn bản vị vị vây đại Đến đến. tại giết. Coi năng cùng thánh thánh nhân. Bọn họ căn bản không có nhìn đến. Coi như có thế, một t họ số tu sĩ sinh Sau cũng có cái toán gì. thể thôi toán ra tiếp theo phát ra đó liên quan tới diệp trường ca một thân một mình chém giết cái kêu bảy mươi vị đại năng tin tức liền tại tiên võ đại lục truyền ra phong tộc vì vây giết diệp trường ca lại còn xuất ra cực đạo đế binh phòng chế pháp bảo chấn thiên cổ tháp phong tộc khẳng định không thành công sau cùng thánh nhân xuất thủ sau cùng thánh nhân vẫn lạc chỉ sợ sẽ là như thế chẳng lẽ là thái sơ thánh chủ bông xuống liền xem như thái sơ thánh chủ nếu như không có cực đạo đế binh tại cũng không có khả năng một mình chém giết hai tôn thánh nhân a phong tộc khẳng định nghĩ không ra thái sơ thánh địa vậy mà không có không nương tay trực tiếp diện sát cái k i a hai tôn thánh nhân đây chính là thánh nhân a vậy mà liền dạng này vẫn lạc cái này hai thế lực lớn triệt để không chết không thôi đừng quên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 như khóc mà không phải khóc phản phất tại vì thánh nhân vẫn lạc mà rên d ỉ nhưng đối với diệp trường ca tới nói không được mảy may gợn sóng thái sơ thần chu đã trở lại thái sơ thánh địa thái sơ thánh chủ cùng trưởng lão trực tiếp trở lại các t ử cung điện quỷ vũ cũng rời đi không có so thái sơ thánh địa càng thêm an toàn địa phương phải biết nơi này chính là thái sơ thánh địa tông môn diệp trường ca đem tử hãn nhu đưa đến thánh tâm phong chỗ ở từ tử hãn nhu tự mình lựa chọn sau cùng từ hãn n u tuyển tại giao chỉ một bên chỗ ở ngay kế tiếp tiên võ đại lục trung vực bắc u sân mạch nơi đây tiên võ đại lục tuyệt địa trí nhất tuy nhiên không bằng sinh mệnh cấm khu nhưng cũng hung danh hiền hách p h à m la tiến vào nơi đ â y người mặc kệ là đại năng vẫn là bán thánh đều là không ai sống sót về sau liền được xưng là tuyệt địa thậm chí cũng có thánh nhân vẫn lạc bốn phía chính là một cánh rừng trên bầu trời bao trùm lấy một tầng mây đen châm thấp khí tức không ngừng tràn ngập ở chung quanh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 chỉ là một sát thủ vậy mà đối với hắn như thế làm càn ầm ầm toàn bộ đại điện đ ố n g nhiên rung động lui ra không được vô lý trên đài người giận quát một tiếng phong tộc trưởng lao chớ tức giận thuộc hạ người không hiểu lễ nghĩa còn mời phong trưởng lão đừng nên trách còn không hướng phong tộc trưởng lão bồi tội người áo đen hơi hơi chắp tay nói vừa mới có chỗ thất lễ mời trưởng lao thứ lỗi h ừ phong tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm bất quá lần này đến đây thế nhưng là vì chuyện trọng yếu đông hoang thái sơ thánh điện linh đảm trường ca đối với phong tục chuyện này biểu hiện rất không tệ thái sơ thánh chủ phối hợp rót một ly linh t r à tạ ơn sư tôn tán dương diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười hơi hơi chắp tay tại thái sơ thánh chủ trước mặt diệp trường ca không có lấy lỏng c â u n ệ cũng biết ta tìm ngươi đến chuyện gì thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói trường ca không biết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 diệp trương ca trên mặt ý cười nghe vậy tử h ã n nu ôn nu cười nói xem ra thánh địa đã có quyết định tự nhiên l i ê u hạ tuyền nói ta thái sơ thánh địa không cần sợ h ã i phong tộc muốn chiến l i ề n chiến yên tâm phong tộc còn sẽ không quang minh chính đại khai chiến bởi vì phong tộc đánh không mở cái kia mặt m ũ i mà lại thái sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh địa quan hệ thông gia một khi phong tộc khai chiến tổn thất nặng nề chính là phong tộc vân hoàng nói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 tiểu niếp niếp nhẹ l â y động lấy diệp trường ca tay hiếu kỳ chỉ bên cạnh bán người đường người bán hàng rong Tốt. diệp trường ca nhìn lấy tiểu niếp niếp cùng khương đình đình đi đến người bán hàng rong trước sạp thánh tử điện hạ người bán hàng rong nhìn người đến là diệp trường ca đổi vội vàng hành lễ bên ngoài không cần đa lễ chiếu ta hai cái mội mội nắm hai cái người đường diệp trường ca nhìn lấy người bán hàng rong nói thánh tử điện hạ xin chờ một chút người bán hàng rong liên tục trả lời một lát sau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 nàng tại thánh thành một số hành động không gì so sánh được thông suốt không có người ngoài danh sưng như thế này thì miễn diệp trường ca khe nói trường ca an diệu ý lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười quả nhiên là dạng này liêu hạ t u y ề n giao chỉ vân hoàng một tình hề tứ nữ l i ế n nhau tử hãn nhu hạng gì thông minh vẹn vẹn theo diệp trường ca cùng an diệu ý hai người đối thoại thì minh bạch ca ca cái này xinh đẹp t ỷ t ỷ là ai tiểu niếp n i ế p hiếu kỳ an diệu ý hỏi cái kia là an t ỷ t ỷ diệp trường ca khẽ cười nói trong lòng của hắn rõ ràng liêu hạ t u y ề n giao chỉ t ử hắn n u vân h o à n g cũng không phải loại kia hội tranh giành tình nhân người các nàng rất rõ ràng ca ca mang các ngươi đi dạo nữa một chút diệp trường ca một tay lôi kéo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình nói đến mức an diệu y kỉa diệp trường ca cũng không lo lắng bất quá diệp trường ca cũng không nghĩ tới là chỉ một lát sau an diệu y cùng l i ê u hạ t u y ề n giao chỉ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 cần thời gian tích lũy mới được đi thôi diệp trường ca nhìn lấy liêu hạ tuyển tử hãn n u chúng nữ nói sư minh liêu hạ tuyền đôi mắt đẹp l ó e lên sau đó thu hồi huyết dịch rời đi tử hãn n u nhìn một chút diệp trường ca nở nụ cười xinh đẹp cũng rời đi vân hoàng cùng một tình hề hai nữ cũng đều từ lui ra trong cung điện chỉ còn lại có giao trì một người giao nhi còn có việc sao diệp trường ca nhìn lấy giao trì hỏi trường ca ngươi giao chỉ có chút chân c h ờ lúc trước diệp trường ca nghỉ đem rượu r ụ cam về sau nàng liền biết hôm nay an diệu y xuất hiện tại thánh thành cái này đã nói lên hết thảy giao nhi ngươi là đang nghĩ d i ệ u y sự tình diệp trường ca nhìn lấy nàng khẽ cười nói t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai dị tượng c ử u sắc liên hoa nghe vậy giao chỉ khẽ lắc đầu diệp trường ca nhìn lấy nàng khoe miệng mỉm cười giao chỉ khuôn mặt đỏ lên nàng là diệp trường ca vị hôn thê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 thường cây liên hoa theo trong hư không sinh ra trong lúc nhất thời phong vân biến sắc trên bầu trời thần lôi trấn thiên liên hoa khai bắt đầu nở rộ một màu hai màu ba màu bốn màu ngũ s ắ c lục s ắ c bảy màu tám màu c ử u s ắ c đó là một gốc c ử u s ắ c liên hoa ẩm ẩm một gốc thần lôi ngang bổ xuống c ử u s ắ c liên hoa nhẹ nhàng lay động phát sinh cái gì thái sơ thánh địa vô số đệ tử bừng tỉnh ào ào nhìn về phía hư không c ử u xác liên hoa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 một tiếng vang thật lớn truyền khắp hư không hư không đ ố n g nhiên nổ tung vô số thần lôi từ trên trời giáng xuống nhưng cứ như vậy cũng không có bổ t r ú n g cái k i a đóa cựu sắc liên hoa ngược lại cựu sắc liên hoa khí thế cũng càng ngày càng mạnh ngay sau đó thái sơ thánh địa các đệ tử liền cảm nhận được một cỗ hóa long cảnh tu vi khí tức cỗ này hóa long cảnh tu vi khí tức chính đang không ngừng tăng cường hóa long tam biến ngũ biến bát biến c ử u biến cơ hồ trong n g á y mắt Cố khí thái ứ c này liền đạt đến đạt ó a long Khoảng biến. cửu c c cửu h hóa long b ế n định phong vẹn vẹn chỉ kém một mà thôi. Linh đàm. chỉ thôi. Thái kém kia một mà sơ thánh chủ trước mặt để đó phao tốt linh trà từng sợi lấy mắt trần có thể thấy linh khí không ngừng bức khí cái kia nhiều c ử u sắc liên hoa long lánh ánh sáng thánh thể khôi phục sao thái sơ thánh chủ trong ánh mắt lộ ra hài lòng lại rất vui mừng diệp trường ca cho an diệu y thánh tử lệnh bài c h u y ệ n này tự nhiên bị thái sơ thánh chủ biết bất quá thái sơ thánh chủ vẫn chưa nói thêm cái gì hôm nay rượu dù cam đã đem đến thánh thành cái này cũng thì mang ý nghĩa rượu dù cam liền bị thái sơ thánh địa che chở thái sơ thánh chủ động động ngón tay một đạo truyền âm trong nháy m ắ t s ẹ t qua hư không nhất thời hướng về giao trì thánh phương hướng mà đi hai tôn thánh thể còn có một vị tiên thiên đạo thai thái sơ thánh chủ bưng lên một chén linh trà tiên thiên thánh thể đạo thai sao thật đúng là chờ mong a ẩm ẩm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 chỉ có thể dừng lại tại tứ cực cảnh tu vi bên trong mà bây giờ nàng cung diệp trường ca s o n g tu về sau diệp trường ca thánh thể cùng nàng thánh thể giữa hai bên sinh ra cộng minh loại này cộng minh để giao trì thánh thể bản nguyên bắt đầu khôi phục dị tượng sinh ra thu vi bắt đầu tăng vọt kiên trực tiếp tiến vào hóa long cử u biến cảm ơn ngươi trường ca giao trì nhìn lấy diệp trường ca đôi mắt đẹp như nước không gì so sánh được ôn nhu nàng thánh thể bản nguyên đã khôi phục lại tiến vào hóa long cựu biến tu vi chỉ cần thời gian đầy đủ nàng đủ để bước vào tiên đài nhất trọng tiên thậm chí hiện tại giao trì cũng có thể vượt cấp khiêu chiến giữa ngươi và ta không cần như thế chương một trăm ba mươi ba diệp trường ca vô thượng thánh huyết thái sơ thánh địa tử tích nhu cùng vân hoàng hai nữ đang bế quan trước đó bởi vì giao trì thánh thể dị tượng khôi phục bên trong xuất quan hôm nay dị tượng biến mất hai nữ lại lần nữa bế quan cùng lúc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 hướng nàng trình bày trong thiên địa này cổ xưa nhất khí t ứ c cùng k h ắ c họa huyết chi phía trên vô thượng ảo diệu chân lý liêu hạ tuyền cảm thụ thân thể biến hóa khiếp sợ không gì sánh nổi nàng phát hiện chính mình thần vương thể tựa hồ so trước đó càng thêm mạnh mẽ một phần hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so trước đó càng nhanh hoặc là nói liêu hạ tuyền có thể đánh bại dễ dàng trước đó chính mình chỉ là liêu hạ tuyền thần vương thể liền từ loại biến hóa này chớ nói chi là t ử hát n u tử tích n u là tiên thiên đạo thai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 có thể nghe đến tiếng người truyền tụng tiên kinh thanh â m dung nhập thể tu bổ thân thể vú đ ắ p đạo giúp người y vô thượng diệu pháp tu vô thượng chi thể tử tích nhu nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu thanh huyết tại khổ hải của nàng bên trong tựa hồ bắt đầu diễn hóa hóa thành bản chất nhất bản nguyên nhất ý không trải qua vì chỗ say mê tận tâm lực tướng dung nhập cái này đại đạo chi lý bên trong diệp t r ư ờ n g ca trong phòng trong ánh mắt mang theo suy nghĩ thi liên chính hắn cũng không nghĩ tới thánh huyết vậy mà phát sinh loại biến hóa này trong cơ thể hắn hàm ý trí tôn cốt trí tôn cốt trưởng thành tạo trí tôn máu quanh thân lưu thông huyết dịch chắc chắn nhiễm tự thân tri đại đạo con đường tu luyện bên trong sở ngộ nhận thấy tự thân thánh thể theo tu tập cũng tại từng bước thuế biến cái kia thánh huyết càng có thánh thể cường thịnh bí mật cường thịnh lý lẽ trí tôn cốt máu cùng thánh thể cốt đủ, c ả hai tưng ơ dùng như thế nào đồng dạng thánh thể chỗ có thể sánh được trí tôn thánh thể theo lớn nhất bắt đầu thời điểm liên đã là thế gian cường đại nhất thể chất một trong so với tiên thiên đạo thai thánh thể so với hôn độn thể các loại cũng không kém chút nào chỉ cần diệp trường ca tiếp tục đột phá thậm chí không bằng chuẩn đế ngày liên có thể siêu việt tiên thiên thánh thể đạo thai tiên thiên thánh thể đạo thai là từ xưa đến nay thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai hôn độn thể tuy mạnh nhưng lại không bằng tiên thiên thánh thể đạo thai tuy nhiên ngoan nhân nữ đế lấy một giới phàng thể lại đi đến mạnh nhất tu luyện c h i lộ cái gì cấm khu náo động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 n h ấ trong định đột phá tiên đài tiên cảnh.、Tu、luyện không năm tháng.、Mấy、ngày phá Tu t Diệp sau, Mấy ư người ờ n bên g ca t h e giao chỉ, tiểu trì, i Niếp ế p n c ù Khương Đình đỉnh hai cái tiểu nhà đầu. cái tiểu lúc i ê u Tuyền, Du, đều quan. Hạ Hăn Hoàng, một tình hề Tử một Trong Vân đang bế l đó giao chỉ cũng bế quan mấy ngày đối với càng ộ cũng càng ngày càng khắc sâu tiểu niếp niếp cùng khương đình đình đứng ở diệp trường ca bên cạnh chớp sáng long lanh ánh mắt có chút hiếu kỳ các tỷ tỷ giống như đều bế quan đúng lúc này một tiếng vương hót tỏ rõ vang lên một cái phượng hoàng hư ảnh xông thẳng lên trời chân hỏa lan tràn rơi vào tiên thảo linh hoa phía trên nhưng mà lại chưa từng tiêu hủy phản trợ trưởng thành phượng hoàng chi đạo lửa cũng có sống có thể trường thọ chương một trăm ba mươi bốn s á t thủ đột kích không chỉ là vân hoàng liêu hạ t u y ể n t ử h á n nhu một tình hệ bọn người hào hào xuất quan vân hoàng quanh thân huyết khí cuồn cuộn huyết dịch lưu động có rõ ràng âm thanh phượng tề ứ tử tích nhu trên thân đạo khí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 hoặc là có thể hoặc là không thể ta tuy nhiên thân phụ thánh thể nhưng thánh thể trời sinh thần bí diệp trường ca khe nói ta một thánh huyết quanh thân lưu chuyển khắc h ò a đạo h ư ớ n g hồ thánh thể tự thân thì có bí mật gì đó giảng không rõ nói không rõ tử tích n u trên thân một đạo thanh khí kéo dài quanh thân lưu chuyển diệp trường ca trong ánh mắt mang theo minh ngộ diệp trường ca nhìn về phía vân hoàng vân hoàng cười nói công tử ta phượng hoàng thần thể giác t ỉ n h ta ở bên trong c ẳ n g ngộ đến phượng hoàng niết bàn đạo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 khi thấy diệp trường ca về sau trưởng quý lập tức quỳ xuống đất đón đỡ xuất r a tốt nhất tiên ngưỡng linh trà quỳnh chi ngọc tường lên tốt nhất nguyên liệu nấu ăn phượng can long thủy vô luận là tiên ngưỡng vẫn là linh trà cùng quỳnh chi ngọc tường ẩn chứa thiên địa linh khí tự nhiên muốn so phổ thông nguyên thạch mạnh hơn rất nhiều bất quá đối với diệp trường ca bọn người tới nói có cũng được mà không có cũng không sao t h i ệ t s o n g diệp trường ca lôi kéo tiểu nếp nếp cùng khương đình đỉnh tại thánh thành bên trong dung o ạ n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 ngươi xem rõ ràng người kia hình dạng sao diệp trường ca nhìn về phía tiểu niếp n i ế p hắn mỗi lần đều biến hóa thành không đồng dạng tử nhưng niếp n i ế p vẫn có thể liếc một chút nhìn ra hắn nguyên bản hình dạng tiểu niếp n i ế p dường như cũng nhận diệp trường ca ảnh hưởng nhẹ nhàng thân cận diệp trường ca bên thai nhỏ giọng nói ra hiện tại hắn có xuất hiện sao không có người kia trốn đi thật lâu chưa từng xuất hiện tiểu niếp n i ế p ôm lấy diệp trường ca cổ ngon ngọt, ngọt cười bực này ẩn tàng khí tức thủ đoạn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 mà nhân thế gian ẩn thân tại biển người mê ngông là ven đường người bán hàng rong là cười ngây ngô chơi đùa thiếu niên thế gian và tượng đều là dấu dao găm ở đây chờ đợi một kiếm đứt c ổ dù cho là đã từng thánh hiền thời cổ đã từng phun máu mà chết thế nên cường thịnh như vậy vương triều được rất nhiều thánh địa kính sợ người của thánh địa không muốn một ngày nào đó tỉnh lại liền bị đâm chết cuối cùng liên thủ che d i ệ t sát thủ vương triều trong vòng một đêm thiên đình hủy diệt địa ngục cùng nhân thế gian không biết tung tích Quả nhiên là nhân i ê n n là h thế gian Liêu hạ thế u y n n à nhào o nhào phần không nhân h tú mặt tốt. t mi, mười Đối với sắc gian liêu vạn có có thế gian, thế gian tượng dấu dao găm bên trong thường dùng phương thức riêng biến ảo khuôn mặt cùng khí t ứ c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 diệp t r ư ờ n g ca chắp tay nói t r ư ờ n g ca chuyện gì thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay hỏi t r ư ờ n g ca tại thánh thành bên trong cảm ứng được có người một đường theo dõi thế mà thần thức lại không cách nào nhìn tấu h cũng vô pháp phát giác không cái kia cực hạ n ẩn nặc chi pháp cùng l i ễ m tức thần thuật ta muốn hẳn là nhân thế gian diệp t r ư ờ n g ca k h e i nói nhân thế gian thái sơ thánh chủ nghe đến ba chữ này sắc mặt có chút biến hóa hắn tự nhiên biết ba chữ này là khái niệm gì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 tiên võ đại lục không thiếu một số sát thủ tổ chức bình thường những thứ này sát thủ tổ chức chỉ là đi hành thích một số vương triều hoặc là tiểu tông muôn người đối với thánh địa đại giáo những thế lực này còn tránh không kịp nơi nào còn dám t r e o t r ọ c nhưng là hiện tại nhân thế gian vậy mà xuất thế mà lại lần này ám sát đối tượng vẫn là diệp trường ca cái này khiến chư vị trưởng lão thần sắc rất khó coi không chỉ có như thế nhân thế gian sát thủ lại còn xuất hiện tại thánh thành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 không ngừng quan sát diệp trường ca nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút sơ hở nhân thế gian đối với tự thân ẩn nặc thủ đoạn rất tự tin nếu không nhân thế gian cũng sẽ không bị trở thành tam đại sát thủ thần triều một trong thánh chủ là phong tộc sao thái thượng nhị trưởng lão mở miệng hỏi không phải phong tộc còn có thể là ai trên đài tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng thần s á c lạnh lẽo phong tộc cùng diệp trường ca ân đoán đã là không chết không thôi cấp độ cũng chỉ có phong tộc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 không thể không khiến các tu sĩ rung động đây chính là nhân thế gian a tam đại sát thủ thần triều một trong tuy nhiên đã qua lâu như vậy nhưng là dư duy vẫn còn đạm mạc ba chữ này liền có thể để vô số tu sĩ cảm thấy run rẩy mà lại nhân thế gian xuất thế cái thứ nhất mục tiêu ám sát lại là thái sơ thánh tử diệp trường ca vô số tu sĩ tại biết tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là muốn đến phong t ộ c phong t ộ c tuyên bố nhiệm vụ ám sát để nhân thế gian ám sát diệp trường ca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 thánh tử là muốn lấy thân làm m g ồ i thái thượng nhị trưởng lão nói không thể cái này quá nguy hiểm không t h ể thánh tử là bực nào thân phận thái thượng tam trưởng lão vội vàng nói nhân thế gian những sát thủ kia liền từ chúng ta những thứ này lão cốt đầu đến giải quyết thánh tử yên tâm còn lại trưởng lão cũng liền bận bị khuyên can thái sơ thánh chủ nhấc nhấc tay nhất thời các trưởng lão lập tức ngậm miệng trường ca ngươi có chắc chắn hay không thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca hỏi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 trưởng lão còn không rõ ràng lắm trường ca sao nghe vậy thái thượng đại trưởng lão nói đã thánh tử nói như vậy lão hủ cũng không tiện ngăn cản thánh tử hết thệ cẩn thận là hơn trưởng lão liền liền nói thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên